Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư Chương sau cùng Tiếp tử Tháng 3 cỏ mọc Tháng 4 chim oanh bay Mênh mông bên ngoài Đông Hải Thập lý đào lâm nở hoa rực rỡ Thái tử thiên tộc ở Củ Trọng Thiên Các duyên cùng ngủ tiểu thư Của Củ Vĩ Bạch Hồ Tộc Ở Thanh Khâu Quốc Các vị tôn trưởng hai họ bàn bạc đến suốt cả ngày trời để tìm một ngày lành mà tổ chức đám hỏi. Sau 223 năm, cuối cùng, chờ đón được ngày vui này, ngày lành tháng tốt đã định, tiếp trời cuối xuân, trăm hoa đua nở. Sau hơn 250 năm gian khổ, cuối cùng Thái tử Thiên Tộc ở Củ Trọng Thiên, dạ hoa quân cũng thành thân được với Thượng thần Bạch Thiển ở Thanh không Quốc. Chúng thần tiên ở Tứ Hải bát Hoang đã sớm xem cái lễ cưới này là một sự kiện long trọng, chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày vui này. Vị lão thiên quân ở trên cao kia nhất định sẽ thể hiện quân uy mà tổ chức cho tôn tử của hắn một bữa yến tiệc thật là linh đình. Chúng thần tiên đều được mời đến tham dự. Đoàn rước dâu đến cửa thanh khâu, đang đi ngang qua Vũ Trạch Sơn ở bên cạnh. Bên kia núi mê cốc tiên nhân nhìn qua. Liền cảm thấy hình như mình đã hơi coi thường thiên quân Rước râu thế này không phải gọi là phô trương Mà phải gọi là quá phô trương Mê cốc đi theo thượng thần Bạch Thiển đã lâu Làm địa tiên ở thanh không quốc này cũng đã lâu Xem như cũng có chút danh tiếng Tự dưng kiến thức cũng rộng rãi hơn một chút Theo quy cũ Trong đoàn rước râu ác hẳn phải có huyên trưởng của Tân Lan Mê cốc tính toán Thượng thần Mạc Uyên có thể xem như là ca ca của dạ hoa quân Này có vị đệ nhất tôn thần này đi cùng, coi như là hợp tình hợp lý. Tôn thần xuất hành ắt phải có một vị thần tiên cao cấp, nhưng không được quá cao cấp đi theo. Này có Ti Mệnh Tinh Quân, vốn là văn thần ở chỗ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đi cùng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Phía trước Ti Mệnh Tinh Quân là vị thần Long hàng năm chỉ thấy đuôi chứ không thấy đầu, Tam hoàng tử của Thiên Quân, Liên Tống thần quân, vốn cũng là tam thúc của Tân Lang, rảnh rỗi cũng đi xem náo nhiệt. Nhưng xét ra cũng là hợp tình hợp lý Mê Cốc nghĩ hết nửa ngày Ba vị tôn thần cao quý kia cùng đồng hành ắt hẳn là phải có nguyên nhân Nhưng bên cạnh mặt uyên lại có thêm một vị tử y tóc trắng Vốn mấy vạn năm không dễ gì bước ra khỏi củ trọng thiên Chỉ thi thoảng mới xuất hiện Vị đông hoa đế quân kia Này sao lại ở trong đoàn rước dâu Mê Cốc vắt hết cả ốc suy nghĩ Cũng không nghĩ ra đây là cái đạo lý gì Giữa Vũ Trạch Sơn và Thanh Khâu Quốc Là Vãn Sinh Hải đang cũng sóng May mà mê cốc nhãn lực tốt Cũng xem như đi chuyến này cũng không phí công Đoàn rước dâu phô trương kia đã đến bên Nguyệt Nha của Vịnh Bên cạnh Vãn Sinh Hải Tuy nhiên lại không có ý tứ vượt hồ Mà dựng chạy bên bờ Một hàng tiểu tiên Nga nhanh chóng tiến lên phía trước Rồi lại nhanh chóng thu xếp trà thất cho mấy vị tôn thần nghỉ ngơi một chút Gió thổi nhẹ nhẹ bên mặt nước xanh lam của Vãn Sinh Hải Bên bờ biển vừa mưa xong, trầm hoa đua nở, tùy có một chút mượn màng, nhưng cũng khiến người ta không khỏi động tình. Thiên giới tam điện hạ đồng thời cũng là tam thúc của Tân Lan, liền tống quân chán muốn chết, khẩy khẩy cái nắp trà, nhìn mấy lá trà nổi bọt, thờ ơ ngồi một bên mà nói chuyển phím cùng tiên mệnh thần quân. Bạn quân trước khi xuất phát, nghe nói nguyên thành khâu có hai vị đế cơ, một là Bạch Hiển đã gã cho dạ hoa, vậy còn vị tiểu đế cơ kia thì sao? Tiên mạnh tinh quân này cũng thực ra là một kỳ nhân, địa vị so sánh với Đông Hoa đế quân thấp hơn rất nhiều, nhưng lại may mắn có thể cùng Đông Hoa đế quân xưng danh, cũng bởi vì củ trọng thiên này chỉ có hai bộ tự điển bách khoa toàn thư di động. Đông Hoa đế quân được xem như là một bộ điển pháp toàn thư di động, còn hắn là một bộ bách quái toàn thư di động. Mấy chuyện thâm sâu bí ẩn ba đời nhà người ta, hắn đều nắm rõ, Rốt cuộc cái bộ bát quái toàn thư di động đi cùng đoàn rước dâu Dài hơn 10 dặm kia không thể im hơi lặng tiếng đến quá trưa Lập tức thừa dịp tán dốc Dù trong lòng đang nôn nóng Nhưng cũng vờ đem ra một gương mặt đắng đo Làm bộ chững chạc Vái chào rồi mới chậm rãi nói tam điện hạ đã có lời Thành khâu quả thật là có hai vị đế cơ Vị tiểu đế cơ kia chính là tôn tử bảo bố duy nhất của Bạch Gia Do Bạch Hồ hỗn huyết cùng với xích Hồ sinh ra Tứ Hải bác Hoàng chỉ duy nhất có một con, cũ vĩ hồng hồ, tên gọi là Phượng Cũ. Thiên tộc có ngũ phương ngũ đế, Thanh Khâu quốc cũng có ngũ hoang ngũ đế. Bởi vì thượng thần Bạch Thiển sớm muộn cũng gã vào thiên tộc, nên 200 năm trước liền đem vương vị truyền cho Phượng Cũ điện hạ. Khi kế vị, vị tiểu điện hạ bất quá chỉ mới ba vạn 2.000 tuổi, mà bạch chỉ đế quân cũng đã để nàng thừa kế quốc nghiệp của Thanh Khâu, quả là tuổi còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng chỉ là có chút kỳ quái tiểu tiên nga châm thêm trà thừa dịm khói tỏa nghi ngút mà bẽn lẽn trộn nhìn đông hoa đế quân đang vừa thưởng trà vừa nghe chuyện một cái liền tống giống như vừa trêu chọc được ai đó rất có hứng thú liền đưa tay lên đôi mắt khẽ cười um, người kể tiếp đi tiệm mệnh vuốt cầm suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp tiểu tiền thật ra đã sớm quen biết phượng cũ điện hạ Khi ấy, Điện hạ bất quá chỉ mới hai vạn tuổi, đi theo bên cạnh Bạch thị Đế quân, vì là cháu gái duy nhất của Đế quân nên rất được sủng ái, tính tình cũng rất hoạt bát, mấy trò bắt cá ném chim đều có mặt của nàng, lại còn rất thích trêu chọc người khác, ngay cả Tiểu Tiên cũng vài lần bị nàng trêu chọc, nhưng hắn dừng một chút rồi lại tiếp lời. Hơn 200 năm trước, Điện hạ có hạ phàm một lần, mấy chục năm sau trở về chẳng hiểu vì sao Tính Tình lại trầm mặc đi rất nhiều nghe nói hôm ấy từ phạm giới trở về điện hạ thân mặt tan phục 200 năm qua nàng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều lo lắng điện hạ không có người phụ trợ trong việc trị quốc trăm năm trước bạch chỉ đế quân liền làm chủ tuyển cho nàng vài vị hôn phu nhưng liền tống tò mò nhưng thế nào tìm mệnh lắc đầu ánh mắt làm như vô ý liếc về phía của đông hoa đế quân miệng cười như không cười tiếp tục nói thật ra cũng không có gì, chẳng qua là nàng cứ nhất quyết nói mình đã gả cho phu gia, tuy phu quân đã qua đời nhưng lại không thể tái giá, mà nghe nói nàng đã hơn 200 năm qua, không một ngày đem bạch châm trên tóc gỡ xuống, cũng không một đêm đem tang phục cởi ra. Liên Tống chống cầm dựa vào ghế, tiếp lời. Người có nhắc qua bản quân mới nhớ, tựa hồ 70 năm trước có một cái việc náo nhiệt nho nhỏ là thường gì thần quân ở chức việc sơn lấy vợ chẳng hay có liên quan gì đến thanh khâu hay không. Ti Mệnh suy nghĩ một chút, cũng muốn hồi đáp, nhưng lại im lặng một lúc lâu, định tiếp lời thì Thượng thần Mặc Uyên đã lên tiếng trước, giọng nói thanh thanh đạm đạm. Bất quá chỉ là bạch chỉ định gã Phượng cũ cho thương thương cái gì đó. Ti Mẫn ở một bên liền nhắc nhở, thương gì? Mặc Uyên tiếp lời, "Ừ, gã cho thương gì?" đem mà Phượng cũ chói vào kiểu rước đi. Phượng cũ cũng không thích, liền nhân đem xuống, đem cái tòa thần cung kia của chức Việt Sơn hủy đi mà thôi. Mặt Uyên nói hai chữ ấy thật là lãnh đạm, khiến tim mệnh trong lòng cũng không khỏi run sợ. Đến đoạn này thì chính hắn cũng không biết, chỉ thấy nếu nó tiếp lại lộ ra mình không biết, bèn tìm cách lái sang chuyện khác. Liên Tống cầm cây quạt, cười một tiếng, ngồi thẳng người, hướng về phía mặt Uyên mà nói. Nói như vậy đúng rồi. Ta nhớ là có nghe ai nói Vị chủ hôn năm kia hình như chính là ngươi Nhưng cũng lại nghe nói Cái vị thương di thần quân kia Cũng thật là tâm luyến ái Cái vị vợ hụt của hắn Ừ Cái vị đã đem thần cung của hắn hủy đi Sau này tu sửa lại thần cung Trong điện còn treo một bức họa phượng cũ Mỗi ngày đều nhìn tranh mà nhớ người Mặt uyên im lặng Ti mệnh cũng cảm thán Có thích hay không cũng là một chuyện Có muốn nghe hay không lại là một chuyện khác Tiểu Tiên còn nghe nói có vị tần mỹ nhân ở trung Hồ Sơn, một lòng tương tư thượng thần Bạch Chân, tứ ca của thượng thần Bạch Hiển, nhưng dù là lá gan có lớn đến đâu cũng không dám cướp người. Gió phất qua, những đóa hoa nở muộn sau cơn mưa chập chờn theo gió, mấy vị tôn thần dáng vẻ tôn nghiêm, vừa thưởng trà, vừa dưỡng thần, vừa ngắm cảnh, ngắm cảnh lại nghe chuyện bát quái toàn thư của tứ hải Bát Hoang kể chuyện phím các vị tiểu thần tiên đi theo cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nghe bí mật lớn như thế không khỏi sinh ra hưng phấn tò mò mặt đỏ đến mang tai nhưng lại không dám quá lỗ mãn đành dùng ánh mắt nhìn nhau mà trao đổi cảm tưởng bên bờ vẫn sinh hãi triền miên những ánh mắt hòa cùng cơn gió một tiểu thần tiên liền châm trà cho tiên mệnh tinh quân thuận giọng mà kể tiếp thì mệnh lại hết nhìn trà rồi lại nhìn đông hoa đế quân lồng mày khẽ nhăn dường như có chút suy tư Liên tống đưa hắn cái chén trà Cười mà nói Ti mệnh hôm nay mắt của ngươi bị sao vậy Làm sao mà cứ lén lúc nhìn đông hoa thế kia Phía xa hai trượng Đông hoa đế quân đặt cái chén trà xuống Lại nhìn hắn Ti mệnh không nhịn được liền qua loa tắt trách Cười hai tiếng Định mở miệng nói cái gì đó Thì râm một tiếng Mặt hồ bên cạnh đột nhiên nổi cơn sóng lớn Cơn sóng cao mười trượng tỏa ra Tỏa thần quan lấp lánh Giữa nguyệt nha vịnh đang xé nước, đột nhiên có một vị bạch y mỹ nhân. Vị bạch y mỹ nhân kia, trên mái tóc đen nhánh cài một đóa bạch châm hoa, xim y dường như không thấm nước, tư thái như nghênh đón thần phong. Mái tóc đen nhánh cùng với gương mặt nàng ướt đẫm, phản xuất hương vị lạnh lùng như băng, nhưng trên khóe miệng cong cong lại tỏa ra chút ấm áp, tự tiếu phi tiếu. Xem cái vị bát quái toàn thư đang náo nhiệt, tìm mệnh tinh quân kia nó chuyển phím Ti mệnh luôn cuốn tay cầm lấy chén trà liền tống lại đưa cho hắn cây quạt Rồi nói <cười> Mặt người to quá Chén trà không đủ đâu Dùng tạm cái này mà che đi cho đỡ mất mặt Ti mệnh sầu khổ quỳ xuống Gương mặt vạn phần thống khổ Đành cười trừ Không biết điện hạ ở chỗ này du thủy Mới vừa rồi tiểu tiền lỗ mãn, Thỉnh điện hạ nể giao tình nhiều năm Mà khoan dung lượng thứ Mặc uyên nhìn phượng cũ Người trốn ở dưới đây biển làm gì thế Vị bạch y phượng cửu kia Toàn thân ướt đẫm Nhưng vẫn đoan trang mà hồi đáp Rèn luyện thân thể Mặt uyên lại cười nói Vậy sao người lại lên đây Định đặc biệt hù dọa tim ảnh à Phượng cửu trầm ngâm một chút Liếc nhìn Ti Mạnh đang thống khổ quyền dưới đất rồi mới nói Ngươi vừa mới nói cái gì kia, cái gì mà Trung Hồ Sơn, rồi cái gì mà Tần Mỹ Nhân thật yêu thích tứ thúc của ta Tất cả mọi người cùng im lặng Hoàng Quỷ Một 在何处见到你莫非虔诚已注定飞过时空的距离却又遇到见光影三月春花见苏菲乔乔年花水老去 字幕志愿者李宗盛 乘马上孤独没有永远的秘密我安置江湖皆被冲无人走得过宿命 Oh